Làm trọng tài cho con cái, người mẹ là trọng tài trong các cuộc tranh chấp, nhưng có sự tham gia xử lý của người cha thì ảnh hưởng sẽ nặng ký hơn. Cha mẹ có thể tạo ra những tình huống giáo dục bằng cách chơi chung với trẻ, làm tăng sự hợp tác. Để giúp con cái sống hòa thuận, cha mẹ hãy áp dụng 5 nguyên tắc sau đây. Nhìn toàn cảnh Nhà giáo dục Elizabeth Grady nói, người lớn thường xuyên can dự vào cuộc tranh chấp nên họ không nhìn được toàn cảnh. Đứa trẻ tạo hỗn loạn bằng hành vi thù nghịch cũng có thể là nạn nhân của sự trêu ghẹo liên tiếp từ một đứa trẻ khác. Biết rõ điều gì đang xảy ra thì cha mẹ có thể giúp đỡ cho cả hai đứa trẻ. Nhận biết trẻ để có dịp khuyến khích trẻ có cách xử sự tốt, mẹ thích cái cách mà con cho em cùng chơi như vậy. Tập trung vào tình cảm. Khi tức giận, trẻ cũng khó xử lý đúng. Trước hết, đặc biệt với đứa nhỏ hơn, cha mẹ có thể cần gợi ý, chẳng hạn. Mẹ biết con buồn vì chị con không cho con chơi bút màu Hoặc con có vẻ buồn vì mẹ dành nhiều thời gian cho em bé Khi trẻ thấy tình cảm của mình được nhận biết Thì trẻ thường dễ thông cảm hơn với người khác Bảo vệ quyền sở hữu của trẻ Tài sản và quyền cá nhân khá quan trọng đối với trẻ Nên bảo vệ quyền sở hữu của trẻ để hạn chế việc tranh giành, đối chức Khoảng riêng tư cũng đáng được bảo vệ Tuy nhiên Cũng cần khuyến khích ở trẻ sự nhường nhịn hợp lý. Để trẻ tự trả lời. Hãy giúp trẻ tự tìm ra cách giải quyết. Kế hoạch 3 bước là thượng sách. Một, xác định vấn đề, tranh giành cái gì. Hai, thúc đẩy sự hiểu biết bằng cách hỏi trẻ lặp lại quan điểm của chúng. Anh, chị, em con nói gì về việc chơi đồ chơi. 3. Ba, hãy xem trẻ có thể tìm cách giải quyết hay không. Làm gương tốt. Người mẹ là trọng tài trong các cuộc tranh chấp.